phật liền dạy này a nan hoặc có kiến chấp thống còn gọi là thọ là thân là ngã hoặc có kiến chấp thống là thọ là không phải là thân còn gọi là phi ngã nhưng do xúc của thân còn gọi là ngã có thống pháp tức cảm thọ nên thấy đó chính là thân tức là ngã hoặc một thân là thống nhưng không thấy là thân tức là ngã Cũng không thấy có thống pháp, tức là thọ Thấy thống pháp không chấp là thân Tức là ngã Nhưng chấp rằng thân là thân Kiến chấp kia, này nan Hoặc là ngay nơi thống này chấp là thân Cần được nạn dẫn như vậy Này hiền giả, thống này có ba loại Có lạc, có khổ, có bất khổ, bất lạc Này hiền giả, đối với ba thống này Thấy thống nào là thân, tức là ngã. Này Anan, khi cảm thọ lạc, lúc đó hai thống kia đã diệt, tức là cảm thọ. Cảm thọ phi lạc, cũng phi khổ. Lúc đó chỉ là lạc xúc. Này Anan, cảm thọ lạc là vô thường, là khổ, là cái phải diệt. Này Anan, lạc thống đã diệt, vậy nó lìa thân, tức lìa ngã. Không thể chấp là thân, tức là ngã. Cũng vậy, ngay lúc đó, này Anan, -an, lúc khổ thống có mặt, bây giờ hai thống kia đã diệt, tức là lạc và cũng khổ. Lúc đó chỉ là khổ thống. Này Anan, -an, khổ thống là vô thường, là pháp khổ, diệt tận. Này Anan, -an, lúc khổ thống đã hết, thân không còn xúc biết nữa. Này Anan, -an, khi có cảm thọ không khổ, cũng không lạc, Bây giờ nó không xúc thống ý. Hai thống kia đã diệt, tức là khổ và lạc, mà chỉ có cảm thọ không khổ không lạc. Này Anan, không khổ không lạc, thống pháp ý là phi thường, là khổ, là diệt tận. Này Anan, khi cảm thọ không khổ không lạc đã diệt, vậy đáng là không có thân, tức là ngã, để có thể chấp trước. Này Anan, hoặc có kẻ hành đạo đối với thống là pháp phi thường cho đó là thân tức ngã. Này A Nan, hoặc có người hành đạo phóng tán là khổ, thấy đó là thân, chấp là có thân, tức có ngã. Này A Nan, do nhân duyên như vậy, không nên chấp thống là thân, thấy là có thân. Này A Nan, kia hoặc không chấp thống là thân, nhưng thân pháp có xúc thống vậy nên hỏi này hiền giả nếu không có thống xúc cũng không thấy cái bị xúc há có thể nói có cái này chăng lúc đó này a nan tỳ kheo thấy không có thống chấp chẳng phải là thân há có thể nói do pháp này có xuất thống mà thấy là có thân chăng a nan thưa rằng dạ không như vậy này a nan do nhân duyên này không thích hợp và cũng không thể xảy ra dưới một loại kiến chấp, không cho rằng thống là thân, nhưng thân có cảm thống. Này a nan kia không chấp thống là thân, cũng không thấy thống này là phi thân. Cũng không chấp thân có xuất thống, cũng không chấp ngã không có thống pháp, nhưng cho rằng đó chỉ là chấp trước ngã. Giác ngộ rằng thân ý không phải là thân. Đối với người ý, nên trả lời rằng, Này hiền giả, tất cả sự chấp thân nếu không có xuất thống vậy có thân không bấy giờ nay tỳ kheo không cho rằng thống là thân cũng không phải thân có xuất thống cũng không phải thân không có thống pháp gì cả nhưng giác ngộ rằng thân đó không phải là thân quán thân như vậy há có thân chăng a nan thưa dạ không nay a nan do nhân duyên như vậy không nên cho rằng không có thống là thân cũng không phải thân là xúc cũng không phải pháp là thân cũng không phải không biết thân là thân này a nan như vậy cho tất cả thống là thân rồi thấy thống thấy đó là thân này a nan do nhân viên nào có người vì để hành đạo không cho thống là thân vậy có kiến chấp hay không có kiến chấp thân a nan thưa Pháp vốn do Phật dạy, nói ra cũng do Phật, cúi mong Phật thuyết cho. Khi Phật dạy rồi, đệ tử sẽ thọ trì, làm cho lời dạy đó được hiểu rõ lời ít. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, hãy lắng nghe, hãy nghe kỹ, hãy nhớ lấy, ta sẽ nói cho. Như vậy, hiền giả A Nan lắng nghe từ Phật, Đức Phật liền dạy. Này A Nan, có tỳ kheo không cho thống là thân Cũng không thấy thống là thân, Cũng không cho thân có xúc, Cũng không chấp thống pháp là thân, Cũng không thấy thân, thấy là thân, Cũng không theo ai cho là có thân, Cũng không theo ai có kiến chấp này, Thấy là thân, thấy như vậy rồi, Không đi đến thế gian, Không tái sanh trở lại thế gian, Không còn thọ thế gian, Nên không còn trở lại thế gian nữa, Liền không còn ưu sầu, Không ưu sầu liền được vô di thoát khỏi thế gian và tự biết rằng ta đã chấm dứt sanh, lão, bệnh, tử, ưu sầu việc cần làm đã hoàn mãn việc cần làm đã làm xong không còn trở lại thế gian nữa Này Anan -an, cho đến mức ý đó là người hành đạo không chấp thống là thân tự mình chuyên năng tu tập cũng không thấy kiến là thân Này Anan -an, có bao nhân duyên mà kẻ hành đạo lấy sắc làm thân, tôn giả A nan thưa: pháp vốn do Phật dạy từ ngài mà lưu xuất, cuối mong ngài nói cho. khi ngài nói rồi đệ tử thọ trì khiến cho lời dạy ý được hiểu rõ lời ít. Đức Phật bảo tôn giả A nan hãy lắng nghe thọ trì khéo nhớ nghĩ ta sẽ nói cho. như vậy hiền giả A nan lắng nghe từ Phật. Đức Phật liền dạy: Này A Nan, có người hành đạo cho sắc ít là thân, tức ngã. Này A Nan, có người hành đạo cho không phải sắc ít là thân, sắc không có hạn lượng là thân, chỉ cho một ít không phải sắc là thân. Này A Nan, có người hành đạo cũng không cho sắc ít, cũng không cho là sắc không có hạn lượng, cũng không phải cho một ít phi sắc là thân này anan -an, kia hoặc có người hành đạo cũng không cho là sắc ít cũng không cho sắc không có hạng lượng cũng không cho là không có sắc ít là thân nhưng cho rằng vô sắc không hạng lượng là thân này anan -an, có người hành đạo cho sắc ít là thân hiện tại này anan -an, có người hành đạo cho rằng sắc ít là thân khi thân hoại mạng chung lại thấy có một ảnh tượng của thân tướng ý Như vậy không phải vì sự đối ý, hành đối như vậy mà dẫn đến như vậy. Trong giới hàng đó, này A Nan là người hành đạo cho sắc ít là thân, rồi tự mình có quan niệm như vậy. Trong giới hàng đó, này A Nan là người hành đạo cho sắc ít là thân, cho nên bị trói buộc bởi kiết sử. Này A Nan, kia hoặc có người hành đạo không cho sắc ít là thân, nhưng cho sắc không có hạng lượng là thân hiện tại này A Nan có người hành đạo cho sắc không có hạng lượng là thân khi thân hoại mạng chung lại thấy có một ảnh tượng của thân tưởng ý như vậy không phải vì sự đối ý hành đối như vậy mà dẫn đến như vậy trong giới hàng đó này A Nan là người hành đạo chấp thân là sắc không có hạng lượng trong giới hàng đó này A Nan là người hành đạo cho sắc không có hàng lượng là thân rồi bị trói buộc bởi kiết sử. Này A Nan, kia hoặc có người hành đạo cho rằng chẳng phải sắc ít cũng chẳng phải sắc không có hàng lượng, nhưng cho rằng niệm sắc ít là thân. Hiện tại này A Nan hoặc có người hành đạo cho rằng vô sắc ít là thân khi thân ngoại mệnh chung lại thấy có một ảnh tượng của thân tưởng ý. Như vậy không phải vì sự đối ý, hành đối như vậy mà dẫn đến như vậy. Trong giới hạn đó, này Anan -an là người hành đạo cho rằng vô sắc ít tự chấp là thân. Trong giới hạn đó, này Anan -an là người hành đạo cho rằng vô sắc ít là thân rồi bị trói buộc bởi kiết sử. Này Anan, -an, kia hoặc có người hành đạo không cho rằng cũng không phải sắc ít, cũng không phải sắc không có hạng lượng, Cũng không phải vô sắc ít, cũng không phải vô không có hàng lượng, bị đọa làm thân. Hiện tại, này nan hoặc có người hành đạo cho rằng, Cũng không phải sắc ít, cũng không phải là sắc không có hàng lượng, Cũng không phải là vô sắc ít, cũng không phải là vô sắc không có hàng lượng. Chấp là thân, khi thân ngoại mạng chung, lại thấy có một ảnh tượng của thân tướng ý. Như vậy không phải vì sự đối ý, hành đối như vậy mà dẫn đến như vậy. Trong giới hạn đó, này Anan -an là người hành đạo không phải sắc không có hạng lượng tự chấp là thân. Trong giới hạn đó, này Anan -an là người hành đạo mà chấp như vậy chẳng phải sắc bị trói buộc bởi kiết sử. Trong giới hạn ý, này Anan -an là có người hành đạo tự mình chấp trước về thân, vậy có mấy nhân duyên? Này Anan, -an, người hành đạo không cho rằng sắc hành là thân Tôn giả Anan -an thưa Pháp này vốn do Phật dạy Cũng từ Phật mà lưu suốt Mong Phật nói cho Khi Ngài nói rồi, đệ tử sẽ thọ trì Khiến cho lời dạy ý được hiểu rõ và lợi ích Đức Phật bảo tôn giả Anan -an, Hãy lắng nghe, thọ trì kỹ, nhớ mãi Ta sẽ nói cho như vậy Hiền giả a nan theo phật để nghe pháp đức phật bèn dạy này a nan có người hành đạo hoặc không cho rằng sắc tác thân cũng không chấp sắc là thân cũng không cho sắc không có hạng lượng cũng không cho sắc ít cũng không chấp sắc không có hạng lượng làm thân này a nan kẻ hành đạo kia không cho sắc ít tác thành thân cũng không chấp sắc là thân hiện tại này a nan Kẻ hành đạo không cho sắc ít tác thành thân, cũng không cho bị đọa xuống làm thân. Khi thân hoại mạng chung không thấy lại ảnh tượng của thân tướng, không có trường hợp không gì đổi ý hành đối như vậy. Trong giới hàng đó, này A Nan là người hành đạo không cho rằng sắc là thân cũng không tác sắc làm thân. Trong giới hàng đó, này A Nan là người hành đạo không cho rằng sắc ít là thân, không bị kiết sử. Này Anan, -an, kia hoặc có người hành đạo không cho sắc không có hạng lượng là thân, cũng không tác sắc làm thân. Hiện tại, này Anan, -an, kẻ hành đạo không cho sắc không có hạng lượng là thân, cũng không tác sắc là thân. Khi thân hoại mạng chung, khiến cho không còn thấy lại ảnh tượng của thân tướng nữa. Không có trường hợp không gì đổi ý, hành đối như vậy. Trong giới hạn đó, này A Nan là người hành đạo không cho rằng sắc không có hạn lượng là thân, cũng không rơi vào chấp thân. Trong giới hạn đó, này A Nan là người hành đạo cho rằng không phải sắc không có hạn lượng là thân, không bị kiết sử. Này A Nan quả kể hành đạo không cho rằng không phải sắc ít là thân, cũng không rơi vào chấp thân hiện tại này a nan kẻ hành đạo không cho rằng không phải sắc nhỏ hẹp là thân cũng không bị rơi mà chấp thân sau khi thân hoại mạng chung rồi khiến cho không còn thấy lại hình tượng của thân tướng nữa không có trường hợp không gì đối ý hành đối như vậy trong giới hàng đó này a nan là người hành đạo không cho rằng chẳng phải sắc ít là thân cũng không bị rơi mà chấp thân trong giới hàng đó này a nan là người hành đạo như vậy không cho không phải sắc ít khiến cho không bị kiết sử này a nan hoặc kẻ hành đạo không hành vô sắc không có hạng lượng là thân cũng không bị rơi mà chấp thân này hiện tại này a nan kẻ hành đạo không cho rằng này a nan vô sắc là thân cũng không bị rơi mà chấp là thành thân sau khi thân hoại mạng chung thân như vậy khiến cho không còn thấy được chấp như vậy nữa, không xảy ra khi gì đổi như vậy. trong giới hàng đó này A Nan là người hành đạo không cho không rằng vô sắc không có hạng lượng là thân cũng không phải bị rơi mà chấp đó là thân. trong giới hàng đó này A Nan là người hành đạo không cho là vô sắc cũng không có hạng lượng cũng khiến thân không bị kiết sử trong giới hàng đó này A Nan là người hành đạo không hành vô sắc không có hạng lượng là thân cũng chẳng thành thân cũng không bị rơi mà chấp đó là thân này A Nan cũng có bảy xứ khiến cho thức được an trú cũng có hai chỗ chứng nhập và an trú có sắc khiến cho từ đó có nhiều thân nhiều tưởng đó là cõi người hay cõi trời Đó là chỗ trụ sứ thứ nhất của thức. Có sắc khiến cho từ đó có một thân, nhiều tư tưởng, gọi là trời Phạm Thiên, trường thọ ngay tại đây. Đây là trụ sứ thứ hai của thức. Có sắc khiến cho từ đó có một thân, nhiều tư tưởng, gọi là trời Minh Thanh. Đó là chỗ trụ sứ thứ ba của thức. Có sắc khiến cho từ đó có một thân, một tư tưởng, gọi là trời Biến Tịnh, Đó là chỗ trú xứ thứ tư của thức. Có vô sắc khiến cho từ đó vượt qua tất cả từ sắc tướng, diệt nhiều tưởng, nhập và an trú không quệ của vô lượng không xứ, gọi là trời không quệ hành. Đó là chỗ trú xứ thứ năm của thức. Có vô sắc khiến cho từ đó vượt qua tất cả không hành, nhập và an trú quệ của vô hữu lượng thức, gọi là trời thức quệ còn gọi là thức vô biên sứ thiên. Đó là chỗ đình chỉ thứ sáu của thức. Có vô sắc khiến cho từ đó vượt qua tất cả từ thức huệ nhập và an trú huệ của vô lượng bất dụng, gọi là trời bất dụng tùng thọ huệ Đó là chỗ trú sứ thứ bảy của thức. Này nan những gì là hai chỗ chứng nhập và an trú? Có trường hợp từ nhân duyên sắc, mà hành đạo khiến cho không tư tưởng nữa gọi là trời bất tư tưởng còn gọi là vô tưởng thiên đó là chỗ chứng nhập và an trú thứ nhất có trường hợp từ nhân duyên vô sắc mà sắc hành đạo vượt qua tất cả bất dụng xứ chứng nhập và an trú có tư tưởng cũng không có tư tưởng gọi là trời bất tư tưởng hữu tư tưởng đó là chỗ chứng nhập và an trú thứ hai này a nan trú xứ thứ nhất của thức kia từ nhân duyên sắc mà hành đạo nhiều thân nhiều tư tưởng gọi loài người là một xứ này a nan nếu người hành đạo đã biết trú xứ này của thức cũng biết thức từ đó mà tập khởi cũng biết từ đó mà biến mất cũng biết sở lạc của nó cũng biết khổ thọ của nó cũng biết từ đó là sự xuất ly của nó khi đã biết như thật như vậy rồi này a nan người hành đạo đối với trú xứ của thức có nên mong cầu có nên tưởng có nên trụ trong đó chăng tôn giả a nan thưa dạ không này a nan trú xứ thứ hai của thức kia từ nhân duyên sắc mà hành đạo nhiều thân nhưng một tưởng cõi trời đó gọi là phạm thiên được sống lâu nhất ở tại đó này a nan nếu người hành đạo đã biết trú xứ này của thức cũng biết thức từ đó mà tập khởi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 Nếu kẻ hành đạo biết như vậy, thấy như vậy, nói là không biết, không thấy. Nếu có kiếp sử này, bây giờ nên nói là thường, bây giờ nên nói là phi thường. Bây giờ nên nói thế gian có bản nguyên, bây giờ nên nói thế gian không có bản nguyên. Bây giờ nên nói đắc đạo rồi chết, sanh trở lại. Hay bây giờ nên nói đắc đạo không còn chết nữa. Có hay không sự giải thoát mọi kiếp sử, thoát khỏi thế gian, vượt qua sự chết. Bây giờ, Này A Nan, người hành đạo đối với bảy trú xứ của thức và hai chỗ chứng nhập và an trú như vậy, bằng huệ chân thật mà thấy biết như thật, tâm được giải thoát. Đó gọi là Này A Nan, người hành đạo có huệ giải thoát vô sợ trước. Này A Nan cũng có tám giải thoát xứ. Những gì là tám? Đó là quán sát Đó là giải thoát xứ thứ nhất. Bên trong không có sắc tưởng, quán ngoại sắc. Đó là giải thoát xứ thứ hai. Quán 36 vật, tịnh, thân, chứng nhập. Quán và an trú. Đó là giải thoát xứ thứ ba. Dược tất cả sắc tưởng, diệt địa tưởng. Không đến nhiều tưởng, nhập vô lượng không quệ, gọi là trời không quệ, Đó là giải thoát xứ thứ tư dừa qua tất cả không quệ, nhập vô hữu lượng thức quệ thọ rồi, gọi là trời thức quệ, đó là giải thoát xứ thứ năm. dừa qua tất cả từ thức quệ, nhập vô sở hữu bất dụng thọ quệ, gọi là trời bất dụng vô sở dụng quệ hành, đó là giải thoát xứ thứ sáu. dừa qua tất cả bất dụng quệ, nhập vô hữu tư tưởng, bất vô hữu tư tưởng, gọi là trời tư tưởng. Đó là giải thoát xứ thứ bảy. Vừa qua tất cả vô hữu tư tưởng, diệt tư tưởng, giác còn gọi là thọ, diệt tận, thân chứng nhập và an trú. Đó là giải thoát xứ thứ tám. Này An-an, nếu kẻ hành đạo đối với bảy trú xứ của thức, chỉ hai chỗ chứng nhập và an trú. Và tám giải thoát xứ này, như thật mà có quệ rồi, lại từ đó mà thấy không còn chấp ngã liền được giải thoát có bản phước như vậy rồi tự thân chứng ngộ và an trú này a nan đó gọi là hành đạo vô sợ trước được giải thoát với cả hai hành đức phật nói như vậy tôn giả a nan tính thọ phụng hành